Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại lặng im không nói, hai mẹ con gã ngồi suy tính, bàn bạc điều gì lâu lắm. Cho tới buổi chiều chạm vạng hôm đó, thằng Tâm nhờ đứa bé con đang chồng đít chơi ô ăn quan ở cổng nhà ông Đồ vào nhắn riêng với Ngọc Ngà rằng giờ tốt hôm nay sẽ gặp nhau ở cánh rừng nói chuyện. Thế con Ngà nó đi đâu từ sáng đến giờ? Bà có thấy không nhỉ? Cái con này hay thật đấy, sáng mở mắt ra là đã chẳng thấy đâu cả rồi. Chép! Chép ơi! Mày có thấy cô đâu không hả? Tiếng bà đồ vọng ra từ mép hiên lớn lắm. Thằng chép đang đéo lại cái cày, nghe tiếng chủ gọi thì lại chạy lễ phép thương. Dạ bầm bà, cô còn mới về đấy bà hả? Còn mới thấy cô cắp cái nón vào bên trong, chắc là đang ở trong buồng đấy ạ. Bà Đồ ừ một tiếng rồi xua tay nói: "À, thôi, mày làm việc tiếp đi." Bà Đồ vẫn lại mớ tóc rồi loẹt quẹt tiến về phía phòng của con gái lớn. Phòng của Ngọc Ngà nằm ở chек giáp phía mé ao. Vừa đi bà Đồ vừa lớn giọng: "Con Ngà đâu rồi? Có ở trong buồng không đấy? Sao từ sáng tới giờ mẹ không thấy mày chứ?" Bà Đồ nói rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng bản lê dít lên ken két như phản đối. Ngọc Ngà đang nằm bẹp trên giường im liệp không đáp. Bà Đồ khựng lại nhìn con rồi tiến lại gần dè dặt hỏi. Ớ, mày sao thế này chứ? Ốm đấy hả? Bị làm sao? Đưa đây mẹ xem xem nào. Ngọc Ngà ngước lên, lấm lét nhìn mẹ rồi nói nhỏ. Dạ, con thấy hơi mệt nên ngủ mẹ ạ. Bà Đồ đứng im nhìn con thêm một lúc. Rồi dặn mình vì linh tính cho bà biết có chuyện khác thường vừa xảy đến với đứa con gái đầu lòng mà bà hết lòng yêu thương. Giây phút đó thoáng qua rất nhanh, làm cho bà đột chợt cảm thấy tim của mình thắt lại như sắp nghẹt thở. Đôi tay run run, buông rơi cái quạt xuống đất, bà lập cập nghiến răng rồi hỏi. "Giời ơi, con kia, con Lý thổ tả chết bờ chết bụi kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Giời ơi là giời, sao" Sao mà tao khổ thế này chứ? Mày giết tao đây này, mày giết cả nhà đây này. Ngọc Nga giơ tay chối đây đại, nhất định là không chịu thừa nhận. Bà đột điên tiết đè con gái ra rồi giật tung cái yếm đào. Bà thoảng thoát mất mấy giây rồi tím mặt nói, "Con đĩ thổ tà, con diều tha quạ mổ mày, vũ thẩm xì như thế này mà mày còn chối ai sao chứ? Hôi giời ơi là giời ơi, mày bôi cho chát chấu vào mặt mẹ mày rồi. Nhà này, nhà này hết phúc thật rồi đây." Nói thì nói vậy, chứ bà đồ thương con lắm. Biết con gái lỡ dại với thằng Tâm thì cũng nguôi ngoài ba bốn phần, bà dặn nó nhất định không được để hở ra, cǎo chết với ông Chí. Đợi khi nào lựa lúc, bà sẽ thưa chuyện sau. Hai mẹ con đang ôm nhau khóc dằn dứt thì tiếng thằng Chét đáp vọng vào. "Cô ơi, có đứa bé nó muốn gặp cô làm gì ấy?" Bà Đồ căn dặn thật kỹ trước khi ngập ngừng lau mớ nước mắt mà đẩy cửa bước ra. Đến sầm tối hai mẹ con vẫn tỏ ra như chưa có việc gì. Tránh ánh mắt của ông Đồ, cơm nước xong xuôi, Ngọc Ngà xin phép cha mẹ lấy cớ là sang làng thượng nhập ít kim chỉ về để may vá. Ông Đồ gật đầu đồng ý luôn và căn dặn là đi về sớm. Bà Đồ nhìn cái dáng đi thắt của đức con gái đang lầm lũi bước giặc cổng mà thắt từng khúc ruột. Giờ tốt ngày hôm ấy, Ngọc Nga đến đúng điểm hẹn, ngoài chiến đê, đỉnh núi ở ven cánh rừng cũng là nơi mà hai người thường xuyên hẹn. Tránh ánh mắt soi mói của dân làng, nói là đỉnh núi nhưng đường lên thông thoáng và dễ đi lắm. Dạo nọ có đám quan lại về đây dựng đồn bốt, đường sá làm mới lắm đang hiểu một tê dần làm sao mà chẳng có ai mò về đóng quân. Thành thử nơi đây đã thành chốn mà đám trai gái lãng đang tuổi cập kê tìm tới mà tâm sự. Dĩ nhiên trong số đó cũng có Ngà và Tâm. Mới giữa giờ tốt mà Ngọc Ngà đã im lìm ở trên đồi mỏm đá cao nhất. Nửa khắc sau thì Ngọc Tâm mới lầm lũi tiến đến, khác xa cái thái độ mọi ngày Gắt tỏ ra hờ hững và có phần bực dọc lắm. Ngọc Nga nhận ra cái nét khác lạ trong lời ăn tiếng nói của người yêu mình, nên đập bật khóc rưng rức, nói trong sự nghẹn ngào. Nếu anh đã Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net